Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3084 trở lại linh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Khách Thanh Trường lão. Hai người ngẩn ngơ, biểu lộ là nửa vui nửa buồn. Hay vẫn là cái kia Thạch tiên tử phản ứng nhanh một chút, dịu dàng hạ. Bái tiền Bối Đắc phân phó như thế, thiếp thân tuân mệnh là được rồi. Vãn bối cũng nghe từ tiền bối an bài. Cái kia cầm y đại hán phản ứng chậm một nhịp bề bổn chắp tay ôm. Quyền. Tốt. Nếu như thế, việc này cứ như vậy định ra đến. Hứa đảo hữu, ngươi. Lại kiểm tra thoáng một phát trận pháp này còn có sai lầm, nếu không. Vấn đề, sau đó chúng ta có thể ly khai cái này thất lạc giao diện. Rồi. Vâng, vãn bối nhất định sẽ tận tâm tận lực đấy. Cầm y đại hán cung kính mà nói tuy nhiên trận này Pháp bố trí xong. Tất về sau, hắn đã đã kiểm tra trăm lần nhiều, nhưng mà đối với lâm. Hiên phân phó cũng không có cảm thấy có gì không ổn, tục ngữ nói cần. Thần sẽ không gây ra sai lầm lớn, huống chi lúc này đây là muốn dựa. Vào trận này Pháp đem giao diện thông đạo mở ra cẩn thận một chút. Cũng là vì mình những người này an toàn Hôm nay hắn cũng phải ly khai thất lạc giao diện Về tình về lý tự nhiên sẽ càng thêm tận tâm tận lực Sau đó lâm hiên độn quang cùng một chỗ Hóa thành một đảo cầu vồng đá Đi ra nơi đây Thạch tiên tử Ngươi làm ra an bài như vậy Trước đó như thế nào đều Không cùng ta thương lượng một tiếng Đãi lâm hiên đi xa cẩm y đại hán quay đầu lại trên mặt lại mang theo. Vài phần trí nổ tốt xấu chúng ta cũng nhận thức hơn 1.000 năm. Tiên tử làm quyết định như vậy càng đem hứa mỗi người hoàn toàn mơ mơ. Mạng mạng mặt là tiểu mũi tự định giá thiếu nợ thỏa kính xin hứa huyên đại nhân. Bất kể tiểu nhân qua thiếp thân ở chỗ này cho ngươi bồi đủ rồi. Thạch họ nữ tử dịu dàng khẽ trào, mang trên mặt vài phần vẻ ái náy. Ngươi, đối phương như vậy chịu thua nhận lầm, ngược lại đem cầm y đại hán. Khiến cho ngơ ngắc đấy. Tục ngư nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người đối phương. Đều đã xin lỗi nhận lầm, lại không phải sinh tử đại thù, hắn còn có. Thế như thế nào? Vốn là cẩm y đại hán đã chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ nổi giận. Hôm nay lại ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào. Gái gái đầu vẻ mặt kinh ngạc cùng vẻ xấu hổ. Mà thôi, lúc này đây coi như xong, vốn lấy sau có sự tình tiên tử. Nhưng không cho tự chủ chương, như thế nào cũng muốn cùng ta làm sơ. Thương lượng, hứa huynh chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này. Nữa, chiếu Lâm tiền bối phân phó ta và ngươi về sau chỉ sợ còn sẽ có. Tình đồng môn tiểu mũi tự nhiên sẽ không lại lỗ mãng làm việc. Thạch tiên tử cười khẽ thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiên tử minh bạch điểm này là tốt rồi. Lâm tiền bối chính là khoan. Hậu chi nhân ta và ngươi tuy nhiên vô duyên bái ông ta làm thầy. Nhưng chỉ cần chăm chú làm việc. Lâm tiền bối chắc hẳn cũng sẽ không biết. Kêu kiệt ban thưởng có một vị độ kiếp kỳ đại năng chỉ điểm tu hành. Trong lúc này chỗ tốt, ta và ngươi đều trong nội tâm tin tưởng về. sau tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau? cẩm y đại hán thỏa mãn mà nói. Tốt rồi, những chuyện này về sau nhắc lại tiền bối trước khi đi phân. Phó, lại để cho chúng ta đem tiểu tu du càn khôn trần lại kiểm tra một lần. Việc này lười biếng không được, thiếp thân cũng không muốn truyền Tống thời điểm ra cái gì sai lầm. Tiên tử quá lo lắng, hứa mỗi người bố trí xuống trận pháp trong nội. Tâm tất nhiên là đều biết tuyệt sẽ không có bất kỳ bỏ sót đấy. Cầm y. Đại hán lộ ra đã tính trước. Nói thì nói như thế, nhưng cẩn thận một chút luôn đúng vậy, huống chi. tiền bối đã lên tiếng. Hứa huyên ngoảnh mặt làm ngơ có chút không tốt. Sao? Thạch họ nữ tử trầm ngâm trả lời. Tiên tử nói chỗ nào lời nói tiện bối đã có phân phó. Hứa mố người. Làm sao có thể nhìn như không thấy. Ta chỉ nói là tự tin bố trí xuống. Trận pháp sẽ không ra sai. Cũng không có nói tự bởi vậy lười biếng. Không làm kiểm tra. Cẩm y đại hán gượng cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Vừa nói một bên, đem thần thức thả ra, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy vài tên môn nhân. Đệ tử gặp sư tôn đi kiểm tra trận pháp, tự nhiên không dám có bất kỳ lười biếng chỗ cũng liền bề bổn bên trên đi hỗ trợ nữa à. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, đều chuẩn bị xong sao. Khởi bẩm tiền bối trận pháp ván bối cùng môn hạ đã cẩn thận đã kiểm. Cha tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. cẩm y đại hán cung kính mà. Nói tốt. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tay áo phất một cái. Linh quang. Lập lòe. Hơn 10 đảo thanh mang kích bắn mà ra. Ở đây tu sĩ có chút ngoài ý muốn. Gặp thanh mang bay đến trước mặt. Cũng tử vô ý thức vươn tay ra. Đem hắn bắt lấy. Cái này quang. Thạch họ nữ tử đem tay mở ra. Một bàn tay lớn nhỏ phù lục đập vào mi. Mắt màu xanh biết linh quang lưu chuyển. dậm dạp chẳng chịp phù văn. Đập vào mi mắt. Lộ ra cực kỳ bất phàm. Đây là hộ thân phù. Hộ thân phù. Đúng vậy. Lúc này đây truyền tống. Chúng ta là phải về đến linh giới. Đi. Giao diện chi lực không phải chuyện đùa. Dùng các ngươi tu vi. Không để ý hồn phi phách tán cũng không phải là không được cái này. Hộ thân phù là lâm mố thu nạp đến bảo vật đã có trợ giúp của bọn nó. Có lẽ có thể để bảo vệ các ngươi an toàn không ngại rồi. Đa tạ tiện bối. Lục doanh nhi cùng Hồng lăng cũng thì thôi thạc tiên tử cùng cẩm y. Đại hán hai cái cùng với bọn hắn môn nhân đệ tử thì không không lộ. Ra vẻ cảm kích Lâm Hiên mặc dù không có nói Nhưng cái này hộ thân phù giá trị bọn Hắn há lại sẽ không hiểu được độ kiếp kỳ lão tổ mặc dù thân ra phong phú Nhưng đổi một người tắc Thì chắc chắn sẽ không vi bọn hắn cân nhắc được như thế chu đáo đấy Thạch tiên tử cùng cẩm y đại Hán liếc nhau Đều cảm thấy lựa chọn của Mình không có sai đi theo vị này hoan hậu lâm tiền bối nhất định là lợi nhiều hơn hại. Đem nét mặt của bọn hắn nhìn ở trong mắt lâm hiên cũng không có như thế nào ý mà là hai tay tung bay không thôi một đảo một đảo Pháp. Quyết do trong bàn tay đánh cho đi ra ngoài. Theo động tác của hắn tiếng thanh minh truyền vào lỗ tay toàn bộ. Trận Pháp lần nữa liên quang hành động lớn. Linh mang lưu chuyển ở giữa, nguyên một đám đấu đại Phù Văn do bên. Trong phiêu tán, mà cái này vẫn chưa hết, theo Lâm Hiên hai tay vung vẩy, những cái kia. Phù Văn bắt đầu xíp đặt tổ hợp. ít khi Kim Quang hành động lớn, sở hữu tất cả Phù Văn hướng chính. Giữa hợp lại, một trăm trượng lớn nhỏ cực lớn Phù Văn hiện ra mà ra. Một bên tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối trước mắt. Cái này đổ sổ một màn đừng nói tận mắt nhìn thấy bọn hắn nghe đều. Chưa từng nghe qua. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tại trong lòng cảm thán mà thôi, ai cũng. Hiểu được, Lâm Hiên hôm nay chính đã đến thi pháp mấu chốt nhất thời. Khắc tự nhiên không dám có mảy may quấy dày. Lâm hiên trên mặt cũng đầy là nghiêm nghị chi ý, bờ môi hé mở, nhổ ra. Rất khó tối nghĩa chú ngữ. Sau đó chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, một đảo linh quang lần nữa. Theo trong tay áo bay vút mà ra. Ít khi, hào quang thu liếm, nhưng lại một long nhãn lớn nhỏ viên Châu Phá giới Châu Muốn rời khỏi thất lạc giao diện, chỉ là tiểu tu du càn khôn trận là. Không đủ còn cần phá sới châu xứng đôi hợp. Hôm nay lâm hiên liền. Đem bảo vật này tế ra. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên tại trong hư không xẹp qua. Kỳ gì quý tích tại dối ra ngón trỏ như chậm mà nhanh hướng về phía. Trước điểm đi. Phá. Lời còn chưa dứt. Cái kia trăm trượng cao cực lớn phù văn không hề giấu. Hiệu vỡ tan mất. Sau đó lại hóa thành vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn như trường kình. Hấp thủy bị phá giới châu hấp thu tiến đến. Lâm Hiên Đại Hỷ không nói hai lời một quyền như trước đánh tới, vô. Thanh vô tức, một quyền này uy lực lại khó nói lên lời. Phá giới châu lói lên biến thành mảnh vỡ, sau đó không gian chấn. Động đột khởi một đường kính hơn một trường vòng xoáy xuất hiện trong. Tâm mắt, sâu không thấy đáy, từ bên trong tàn mát ra vô phương hấp lực kể cả. Lâm Hiên ở bên trong, phủ cận sở hữu tất cả tu tiên giả toàn bộ bị hút vào. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.